thôi, để tao gọi cho mẹ biết, báo cho mẹ biết chứ không thôi xảy ra sợ lần thứ hai làm cậu Thành buồn. Dung gật đầu đồng ý. Cậu buồn thì nói làm gì? Lần thứ hai thì thế nào cậu đi cậu không về á? Liễu nhìn đồng hồ trên tường rồi ấn số Kiều Hương. Vừa nghe tiếng hương, Liễu hỏi ngay: "Mẹ ơi, con nói chuyện được không?" Lúc ấy ông Thành còn ở trong buồng tắm. Hương đang xếp đồ đạc của ông vào vali để chuẩn bị trở lại quán cung đàn. Hai người thức quá khuya.